Thánh giống Thánh giống, còn gọi là phù Đổng thiên vương, là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Truyền thuyết mô tả thánh giống là người trời đầu thai làm đứa trẻ lên ba, không biết nói, cười, đi, đứng. Nhưng khi có giặc ngoại xâm phương Bắc tràn xuống cướp nước, thì Ngài bỗng chốc lớn vụt lên thành vị thiên tướng, đánh thắng giặc rồi bay về trời. Thánh giống là hiện thân của tinh thần và sức mạnh của người Việt trong đấu tranh chống ngoại xâm, giữ nước. Giấu chân trong vườn cà Vườn cà làng giống vào mùa xuân rất xanh tốt. Chú thích làng giống. Nay là làng Phù Đổng xã Phù Đổng huyện Gia Lâm, Hà Nội. Mỗi năm cà ra hoa tím rồi kết trái. Có loại cà xanh, có loại cà trắng, cà tím. Một người đàn bà nghèo làm thuê được ở một túp lèo trong vườn. Người thì nhan sắc, nhưng bởi nghèo nên trai làng không ai để ý. Nàng không lấy thế làm buồn. Ngày làm lụng vất vả, đêm nàng thường có những giấc mơ đẹp. Có lúc hóa nàng tiên bay đến những nơi tốt đẹp, non xanh, thông reo vi vút. Có lúc mơ mình làm hoàng hậu, vua cho ở nhà bằng vàng, cửa đầy ngọc tỉnh ra vẫn thấy nằm trơ trong gian lều cỏ nàng khẽ mỉm cười một mình một buổi mai nàng bưng rổ đi hái cà hôm qua trời mưa lâm thâm gió lành lạnh chim gặp trời ấm hơn mọi bữa hót ríu rang nàng khe khẽ hát có bông hoa tím ta đổ hoa gì hoa gì cho quả trắng quả vàng quả tím Ta đố hoa gì hơn các loài hoa? Thành đổ, đất nghiêng đua nhau giành hái. Và nàng hái cà, đi từ đầu luống xuống cuối luống, rồi tuần tự hái sang luống khác. Bỗng nàng sửng lại, một bước chân in trước mặt. Chân ai mà to mà đẹp thế? Nàng thốt lên. Nhìn dấu chân, nàng tưởng tượng ra một chàng trai oai phong lẫm liệt, mắt xếp, vai vuông. Tiếng nói trầm và mạnh Nàng tưởng tượng chàng đang đứng trước mặt mình khẽ hỏi Chào nàng Ta đợi nàng suốt đêm qua Chỉ mong nàng ra mà không thấy Trời sáng ta lại phải lánh đi Ta nhớ nàng mất rồi Nàng thấy lòng mình xốn sang Nàng khẽ cười Rồi đặt chân mình lên dấu chân đẹp của ai đó để lại trong vườn cà Nàng chợt rung hết người bởi nàng thấy chàng trai đẹp vừa tưởng tượng kia cầm tay nàng, âu yếm. Hôm sau, nàng lại đi hái cà. Sau một trận mưa to, dấu chân đã biến mất. Nàng ngẩn lên trời. Tầng mây xanh kia như có dán chàng trai đẹp đang vẫy tay, mỉm cười với nàng, huyến khích nàng. Nàng vẫy chàng xuống. Chàng lắc đầu và khuất sau làng mây ngũ sắc. Nàng khóc. Nàng kinh hãi khi biết mình đã có thai. Nàng bị làng xỉ vả xua đuổi. May sao còn được một vị chức sắc trong làng che chở. Nàng được ở lại thức lều cũ, nuôi con. Nhưng khốn thay, đứa trẻ nuôi đã 3 năm vẫn nằm nguyên trên giường, không tập lẫy, tập ngồi, tập bò, tập đi, tập nói như đứa trẻ khác. Nàng rất lo lắng, sợ hãi. Nhưng đêm đến, nàng lại mơ thấy chàng trai từ đám mây trời bay tới căn lều của mình và khẽ nhủ. Đừng lo, khi nào có đại sự, con của ta và nàng sẽ nói điều cần nói. Năm ấy, giặc ân kéo sang đông lắm. Chúng chiếm đóng cả mấy làng trong vùng. Chúng lâm le kéo lên phong châu để thôn tính nước văn lan. Vua Hùng sai sứ giả đi khắp nước cầu tướng giỏi để dẹp giặc. Chú thích, theo thần tích dân gian lưu lại thì đây là vua hùng thứ sáu. Sứ giả đã đi khắp các miền, vẫn chưa tìm được ai. Bữa ấy, sứ đến làng gióng. Khi nghe thấy tiếng sứ truyền, cậu bé lên ba đang nằm trên giường, nhõm dậy, gọi mẹ. Người mẹ đang hái cà, nghe tiếng trẻ gọi trong nhà, ba còn ngỡ ngàng, không hiểu tiếng ai. Mẹ ơi, mẹ! Cậu bé lại gọi. Bà chạy vào. Cậu nhìn mẹ, đỉnh đạt nói. Mẹ mời sứ giả vào đây cho con. Người mẹ lại sửng người, không hiểu con mình nói thật hay nói đùa. Cậu bé nhắc lại. Con muốn gặp sứ giả, mẹ mời vào nhà mình đi. Người mẹ ứa hai hàng nước mắt mừng rỡ. Bà cứ trân trân ngắm con nằm trên giường, vô cùng sung sướng. Bà ôm lấy con. Con ta nói được rồi. Con ta biết sai ta rồi. Loa lại truyền vọng ngoài ngõ. Cậu bé dục. Kìa mẹ, nhanh lên. Không sứ giả đi mất. Bà mẹ vội chạy ra đường, sụp lại. Sứ giả xuống ngựa, nâng dậy. Bà nói. Con tôi, con tôi nghe loa đức vua bảo tôi mời ngài vào. Sứ giả bước qua vườn cà. Đến trước lều. Ông vẫn không thấy ai cả, lễ làm lạ. Người mẹ nói. Con tôi nằm trong nhà ấy. Sứ giả bước vào, chỉ thấy một đứa bé nằm trên chiếc chẩm tre. Chiếu không có, người mẹ phải lót lá chuối khô cho cậu nằm. Sứ giả đến bên giường bảo. Ta là sứ giả của Đức Hùng Vương đây. Ta đi cầu tướng tài phá giặc ân. Cậu bé nói. Ta có thể đánh tang được giặt, nhưng phải đem cho ta những thứ ta cần. Sứ giả thấy giọng quả quyết, liền dục. Muốn gì, xin cậu cứ nói. Ta cần một chiếc roi sắt thật dài, thật nặng, một con ngựa sắt. Sứ giả tin là trời đã ứng lời cầu của Đức Vua cho người đi trị giặt nước. Mừng lắm, liền nhận lời. Ông lại gọi các chiếc sắt trong vùng đến, Bảo phải làm nhà mới cho hai mẹ con cậu bé làng phù động và phải chu cấp mọi thứ cần dùng khi cậu gọi đến. Từ khi sứ giả đi khỏi, cậu bé vương vai, lớn nhanh như thổi. Mỗi ngày, dân làng cung phụng gạo nước một nhiều. Cậu ăn như gió cuốn, nồi này sang nồi khác. Cậu xách nước, làm mọi việc giúp mẹ, giúp láng chiền. Có một con hổ, chiều tối men về làng rình bắt trâu bò, không ai dám bắn. Chị gõ thanh la ống nứa mà đuổi. Cậu nhặt về những tảng đá lớn ngồi ở đầu làng. Thấy hổ đến, cậu cầm những hòn đá to ném tới tấp vào hổ. Hổ sợ hãi, tông đuôi chạy mất. 1 tháng sau, vua hùng cho mang ngựa sắt rồi sắc đến. Cậu bé làng giống vươn vai trở thành chàng trai cao lớn dị thường. Cái roi sắt phải mấy người khiêng, chàng cầm trên tay như bỡn, múa thử Gió nổi Cây nghiêng ngã cành lá Mọi người đều kính phục Chàng trai nhảy lên ngựa sắt Buốt má ngựa Ngựa như được phả hồn Mắt sáng quắt Đạp chân lõm cả nền đất cứng Vẫy đuôi Hí lên ba tiếng rất lớn Từ trong miệng phun ra một ngọn lửa dài Dân biết chàng trai là thần Trời sai xuống Liền sụp lại Khi ngẩn mặt lên Đã thấy ngựa lao vút về phía trước Cuốn theo gió lốc Bụi ngang tận đỉnh ngọn cây. Chàng trai xông vào quân giặc. Đi đến chỗ nào giặc vỡ đến đấy. Ròi ngựa vút xuống. Giặc chết như ngã rạ. Đánh từ sáng đến trưa. roi gãy. Chàng trai thấy chân núi có bụi tre đằng ngà. Ngã mình xuống. Dùng đôi tay nhổ bật cả bụi. Lại xông và giết giặc. Như ông vỡ tổ. Giặc tan tác. Tướng giặc đứa chết. Đứa ôm đầu chạy. Thấy giặc đã tan. Trời cũng đã về chiều, chàng trai liền đến núi Vệ Linh, phóng ngựa lên đỉnh núi, quay lại phía làng lại mẹ, cởi áo lạc tướng vua ban cho, treo trả ở cành đa, rồi cùng ngựa thần bay về trời. Chú thích Núi Vệ Linh Nay là núi Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội. Hiện nay trên núi còn có đền thờ Đức Thánh Giống, gọi là đền Sóc. Vua Hồng nhớ công phá giặt, ban thưởng cho làng Giống và mẹ của chàng trai rất hậu. Lại truyền các làng nơi có dấu chân ngựa sắt đi qua đều phải thờ Thiên Vương. Lấy ngày về trời, tức ngày mùng 5 tháng 4 mở hội. Ngày hôm đó, các làng chọn cô gái đẹp đóng giả làm tướng giặt ân, đem lễ vật đến lễ tỏ lòng quy phục. Từ ngày thờ Thiên Vương, dân chúng luôn được mùa, xúc vật đầy sân lúa đầy đồng. Tết đến, tiếng chày giã gạo, nhào bánh, tiếng lợn kêu vang khắp các nơi. Đến thời Lê Đại Hành, quân nhà Tống lại kéo sang. Quốc sư Ngô Chân Lưu từ biên ải về, đến núi Vệ Linh nơi thánh giống hóa phép bay lên trời, liền vào đền dâng lễ và nghỉ tại đấy. Sáng sớm dậy, thấy cây mít lớn có mây ngũ sắc che phủ, liền nảy ý muốn tạc tượng Thiên Vương Quốc sư cho thợ đến, làm đúng 7 ngày thì tạc xong. Rước tượng vào đền, tự quỳ xuống khấn. Vận nước lại gặp phen giặc lớn tràn sang. Uy linh thiên vương còn trùm sông núi, mong ngài hãy giúp nhà vua phá giặc. Khấn xong, nhìn lên thì chân hương cháy bùng thành lửa. Khu đền thơm lừng một làng hương rất lạ. Quốc sư biết lời cầu nguyện của mình đã linh ứng. Quốc sư về triều Tâu Việt. Lê Đại Hành cất quân tiểu phạt quân Tống kéo sang đóng ở Tây Kết. Vua đem quân Thủy đến đánh. Quân Tống đưa thuyền ngân chiến. Trời đang quang bỗng sầm sầm dông tố. Quân ta được thế gió, thuyền lao vun vút đến. Chặt ngược luồn, lại bị cuốn trong cơn lốc dữ Đội ngũ không còn giữ được vững thế trận. Sóng gió lại nổi lên, tưởng như bên dưới có hàng trăm thủy quái muốn lật thuyền. Vua Lê Đại Hành tung quân vào phá giặc, giặc vỡ, kéo quân thủy bộ lui giữ ở Chi Giang. Vua thúc quân đánh tiếp. Quân Tống thua to phải rút chạy về nước. Vua biết ơn thiên vương, tự mình cùng văn vỏ bá quan đến vệ Linh Sơn dâng lễ tạ ơn, lại sai sửa đền to và rộng gấp 3-4 lần dựng trước.